Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng lại không có bị thương Nhớ tới trên mặt anh tối tăm Trước đó vài ngày là ngày bàn công việc Hoàng Đồng từng yêu cầu anh mang tương quân đến Nhật Bản Nhưng anh cự tuyệt Cũng đối với lão nhân gia nghiêm chỉnh nói rõ nội trong một năm Anh sẽ đem tương quân gả vào cửa Dùng hôn nhân trói chặt cô Chẳng lẽ Hoàng Đồng không nói cho cháu trai ông Tương quân là người phụ nữ của anh sao Chuyện tình trước đây cứ cho qua đi Bạn không cần cảm thấy xấu hổ đâu Không cho tương quân cơ hội rời đi ánh mắt nhìn nguyên hạo, anh cuốn quyết lấy tương quân nói chuyện, lời anh nói cùng chuyện anh làm, hoàn toàn tương phản, muốn cô xấu hổ mới cố ý nhắc tới. Có vẻ là mình hối hận là, mình sau đó mới thấy ảnh chụp người xem mắt, cảm thấy người đó thực nhìn quen mắt, tò mò hỏi tên và tuổi, mới phát hiện hóa ra là mối tình đầu của mình, đáng tiếc mình bỏ lỡ. Hóa ra, ngày đó xem mắt anh ta cũng không đi dự, có trách hoàng động chưa cùng bọn họ so đo tương quân vừa nghĩ một bên quay đầu lo lắng nhìn nguyên hạo chăm chú thẳng đến khi xác định anh không có việc gì mới yên lòng hoàng thế khải cười nhẹ hơi hơi quay đầu cầm lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm xuyên thấu qua ly nhìn một hướng khác hướng nguyên hạo khiêu khích liếc mắt một cái liếc mắt một cái kia làm cho nguyên hạo hiểu được người này mục đích đến đài loan không chỉ vì dự án hợp tác mà thôi Còn có ý đồ khác Tiểu quỷ đáng chết Người tưởng được à Ngực bụng có lửa thiêu đốt Ánh áp chế bốc lên lòng đố kỵ Tương quân Theo giúp mình uống hai ly đi Hoàng Thế Khải cầm lấy chén rượu Hướng Tương quân kính rượu Nguyên hạo lập tức vươn tay dài Đem rượu trong tay cô cướp về Hoàng tiên sinh muốn uống rượu Tôi nên phụng bồi Nguyên hạo dùng phương thức của đàn ông Đáp lại thư khiêu chiến của Hoàng Thế Khải quăng đến Anh nhớ lại một ly liền say Anh mới sẽ không cho cô uống rượu Nhưng là theo người đàn ông khác uống Nếu gặp được giống anh Người đàn ông có ý xấu đem cô ăn Thì làm sao bây giờ Anh quyết định dùng rượu dìm chết Tiểu vương bát đạn này Dòm ngó phụ nữ của anh Anh sẽ làm cho Hoàng Thế Khải biết Cái gì gọi là chỉ con đường chết Mang thờ tâm tình Phân cao thấp với nhau Nguyên hảo rót vào ly Hoàng Thế Khải Rượu trong suốt không màu nhưng độ cồn cao tới 58 độ, khiến cho tiểu vương bát đạn này hàng năm đi đến nước Anh dùng Nhật Bản, với cả một chút kiến thức những sản phẩm cao lương nổi tiếng lợi hại ở Đài Loan. Thẳng tới tận mắt thấy chán đối thủ dính ở trên bàn, giữa cuộc không còn sức cùng anh ta phân cao thấp, Nguyên Hạo mới cảm thấy buông ly rượu. Không được sao? Anh đắc ý cười, nước cục một cái, mùi rượu nồng nặc. Mùi rượu nồng nặc từ dạ dày nại lên Hồ hấp tất cả đều là mùi rượu Anh nhìn như còn có thể uống Thật ra là dựa vào lý trí và trông đỡ Đưa vào ý chí không cam lòng nhận thua Không muốn ngã xuống Hai bình cao lương Quả nhiên là rất liều mạng Đầu anh hiện tại choáng váng Thật ra tự lượng của anh không tệ Lúc say coi như tốt Say là muốn ngủ Hai người vừa uống tới hai bình cao lương Đã gần như cực hạn Tốt lắm, không cần uống nữa Tương quân lấy ly rượu của Nguyên Hạo ra xa, không đếm được, đây đã là lần thứ mấy khuyên anh không được uống nữa. Cô thực lo lắng cho Nguyên Hạo, cô chưa từng thấy qua anh uống rượu như vậy. Cô luôn luôn ở bên chăm sóc khi anh không uống rượu, nhìn Nguyên Hạo có ý định chuốc say hoàng thế cải. Cô thỉnh thoảng kéo góc áo anh một chút, ở dưới bàn thì để tay lên đầu gối anh, có ý bảo anh đừng uống thêm nữa, nhưng anh vẫn cố ý uống điên cuồng. Cho đến khi Hoàng Thế Cải và tiếng Nguyên Áo của chị họ say khướt của anh ta Đem hai chị em bọn họ đưa lên taxi Nguyên Hạo lập tức gặp thắt lưng suy sụp Anh tựa vào một bên trên người tương quân Về nhà Anh đem sức nặng đặt lên vai nhỏ gầy của cô Kêu taxi đi Thấy cô lo lắng cho anh Nguyên Hạo rõ ràng làm bộ như say đến thần trí không rõ Kỳ thật suy nghĩ của anh còn thanh tịnh Nhưng mí mắt lại rất muốn khép lại Anh cẩn thận một chút, đừng vững, cẩn thận. Tương quân ba chân bốn cẳng đưa anh vào phía sau taxi, nói về lái xe đưa hai người bọn họ đến nhà trọ thiên mẫu. Tương quân cầm chìa khóa Nguyên Hạo đưa sao cô, mở cửa ra, cô hết sức giúp đỡ anh trở lại phòng, làm cho anh nằm ở trên giường. Cô quen thuộc phòng của Nguyên Hạo giống như phòng của chính mình, trước tiên giúp anh cởi bộ đồ tay ra, cho anh nằm thoải mái, sau đó rời đi, hơi lạnh từ bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu anh. Cô tức giận đến lông mê dựng hết cả lên, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nguyên Hạo hưởng thụ sự hầu hạ của cô, giờ phút này trong mắt cô chỉ có anh, không có cái tên tiểu tử Vương Bát Đạn họ Hoàng kia, cô giống như vợ nhỏ chăm sóc anh. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.